Lần thứ hai lời của chàng tạo ra sự kinh ngạc lẫn hoang mang cho ba người đối diện, nhất là lão Du hiệp khi lão cất cao giọng tự minh đến Nhiêu vị hộ pháp thế vị đang đứng hai bên tả hữu của bản nhân, và bản nhân chính là môn chủ Thái Ất Môn. Nếu cô nương thật sự muốn biết, sau đó lão tử lấy ra thanh Thái Ất tiểu kiếm và cất giọng đầy vẻ uy lực bảo rằng, ha, xem ra cô nương phải là người của bổn môn mới biết tường tận những nội tình ẩn kín. Thành kia mà đây, cô nương còn chờ gì nữa mà không phổ phật đại lệnh? Ngoài dự kiến của chàng, vừa thấy lão Vu hiệp khoa thanh Thái Ức tiểu kiếm, hai lão nhân ở hai bên dỗi dàng phục người xuống đầy kính ngưỡng. Trước tình thế này bất đắc dĩ chàng phải vào quát hỏi. Thái Ức tiểu kiếm vốn dĩ là vật của Dương Hận, sao lại lọt vào tay của lão? Lão còn dám mạo xưng là môn chủ Thái Ức môn nữa sao? Nhìn sắc diện tái nhợt của lão Vu hiệp, Dương Hận lấy làm tiếc cho nhị vị hộ pháp thế dị. Họ vừa vì vừa cúi gầm đầu nên không thể nhìn được. Sắc diện ngay lúc này của kẻ đang tự nhận là môn chủ, phải chี้ họ nhìn thấy có lẽ họ sẽ nhận ra chân giả. Kiếp thời trấn tĩnh vì biết rằng Dương Hận không những đã chết mà còn do chứng tai lão duỵ lấp. Lão duỵ hẹp bật cười khà. <cười> Bốn môn truyền đời cho đến nay đã gần 500 năm. Bản nhân cũng đã từng nói lên sự nghi ngờ về lòng trung thành của môn nhân bổ môn, ngài khi nhận lễ diện kiến môn chủ của Nhị lão hộ pháp thế vị và cô nương đã đến kịp lúc để minh chứng cho điều bản nhân đã nghi ngờ. Âm Dương Nhị vị hộ pháp hãy nói đi, tham là phản đồ phải xử trí thế nào theo quy luật bổ môn. Đến lúc này Dương Hận mới được nghe lần đầu tiên Phàm âm già nua, cổ hai lão nhân nhị hộ pháp thế dị, cả hai vẫn quỳ và lần lượt đáp lời. Nếu chỉ có ý tạo phản nhưng chưa thật sự có hành vi phản phật thì kể là tội nhẹ. Kẻ đó bị sự các đức toàn bộ gần mạch để vĩnh viễn sống trong u ám tối tăm. Tiếp lời vị bên tả, lão nhân bên hữu nói: Già khuy thật sự có hành vi tạo phản kẻ đó ngoài việc bị sử lăng kỳ còn phải lóc hết thịt xương quăng đi tứ tán miễn trừ giết đầu thai ở kiếp sau. Nghe qua chàng cảm thấy rợn khắp người vì những hình phạt đó hầu như chỉ tồn tại cách đây vài trăm năm, đúng là thời kỳ của Thái ất môn được Thái ất tận nhân khai sáng. Còn vào lúc này ở các phái nếu bị xếp vào tội phản đồ kẻ phạm tội chỉ bị trục xuất khỏi môn hộ và cũng bất đắc dĩ chỉ bị phế bỏ võ công hoặc bị xử chết một cách nhẹ nhàng mà thôi. Cha nghĩ thầm, do tồn tại đã lâu và cũng đã lâu khuyết ngôi môn chủ, quy lực của Thái Ức môn xem ra không phù hợp nữa rồi. Ngài khi ta tiếp nhận cương vị môn chủ, việc đầu tiên cần phải tiến hành là cải sửa lại toàn bộ những gì đã không còn phù hợp. Còn đang nghĩ chuyện mai sao, chàng kinh tâm động phách khi nghe lão du hiệp giổng giặc hạ lệnh. Phản đồ ngay trước mắt, hữu hộ pháp màu xuất thủ cho. Chàng chưa kịp có phản ứng, lão nhân ở bên hữu lão du hiệp đã lao ra. Không ngờ lại lâm vào cảnh ngộ này, về hai lão hộ pháp thế vị nào đã lú lẫn như tạm thế vị bà bà đã nghi ngờ đang giỗi lùi người nhãi tránh và kịp thời hô to, "Khoan đã, ta có chuyện muốn giải bày." Các sưng hô trong lúc cấp bách của chàng ngay lập tức tạo sự nghi ngờ cho lão du hiệp. Với thủ đoạn có thừa, lão tiếp nói một giọng lạnh khác, "Đối phương đã có hành vi tạo phản, hữu hộ pháp bản nhân hạn sau 3 chiêu phải đưa đầu phản đồ đến cho bản nhân." Lão nhân nọ không chút động dung cũng không nghi ngờ thân phận của nữ nhân giả mạo chàng. Lão chỉ biết mấp máy đôi môi để nói lên từng lời rả rích. "Tiểu nha đầu, dù ngươi có là cao độ công vị nào trong bát đại môn nhân, lão phu cũng chỉ biết thi hành mệnh lệnh của môn chủ, điều thứ nhất nhận định rõ chướng thế của lão nhân chính là Thái Ức Giữ, dương hận đánh bạo, chạm chướng hy và ông lão nhanh chóng phân biệt thật hư." chàng dung cao hữu trưởng. Đó chính là thái ớt đại nhất thức chàng lập tức bị chấn lùi cùng với một ý niệm so sánh nội lực của lão hộ pháp nào kém gì lão ác ma nhang di hải. Bang chủ Vân Sơn bang chẳng cách như vậy hộ pháp thế vị đều thọ ngoại bất toế. Ngược lại công lực của chàng lại tạo thêm sự nghi ngờ cho lão du hiệp, lão nóng lòng, ống bật thác lên. Chiêu thứ hai máu lên ngà thế hữu hộ pháp trầm ổn cước bộ tiến lên thêm ba bước vừa nú bằng số bước chân chàng vừa thuộc lại hữu hộ pháp ung dung xuất lực chiêu thứ hai chẳng đặng đừng dương hận giọi gầm lên cực to thái ất nhị tam tứ ngũ thức bốn thức của thái ất dưỡng liên hoàn lập tức đã được dương hận tận lực bình sinh vượt ra tiêu thức của chàng nhất là tiếng gầm đầy chất giọng nam nhân Chàng dư cầm lên đã khiến cho Tả Hữu Nghị Hộ Pháp Thế Vị phải kinh ngạc. Và nếu họ kinh ngạc một thì lão vô hiệp dĩ nhiên là phải kinh ngạc đến 10 lần. Ầm <cười> ầm. Tiếng chấn kinh quá lớn cộng thêm vào đó là dư kinh phản chấn, chiếc trâm cài đầu của chàng cũng bay đi. Qua đó Tả Hữu Hộ Pháp Thế Vị dù đã quá cao niên nhưng vẫn thừa minh mẫn để kêu lên, không phải là nữ nhân Ngươi là nam nhân sao lại cải trang nữ nhân? Chẳng còn gì để che giấu khi thân phận đã bại lộ, Dương Hận quát lên phẫn nộ vô hiếp. "Lão hỡi nhìn xem ta là ai đây? Lão đã ám toán ta lại còn mau nhận môn chủ của Thái Húc môn được hay sao?" Hả? Ngày hôm nay Dương Hận ta quyết lột bộ mặt giả nhân giả nghĩa của lão, hãy đỡ chiêu. Nhân lúc Tả Hữu vị hộ pháp đang kinh ngạc vì sự biến đổi bất thần lệnh của chàng, Từ nữ sang nam và từ kẻ lạ biến thành người quen biết cũ của vô hiệp, dâng hận tận lực lao đến quyết hạ thủ lão để báo thù rửa hận. Sự xuất hiện đầy kỳ bí của chàng, nếu có làm cho lão vô hiệp phải hoang mang hốt hoảng thì đó chỉ là một chút vì thoáng qua. Ngay khi kịp trấn tĩnh, lão đã bất ngờ hô hoán: "Tả hộ pháp hãy xuất thủ đi nào! Có lẽ trong ức ngày qua" Nhị hộ pháp thế dị vì quá kính ngưỡng vị tân môn chủ nên đã quen thừa hành mệnh lệnh. Vì thế ngay khi có tiếng lão hồ quấn lên tả hộ pháp do vẫn đứng ngay bên cạnh bàn dung tai xuất chiếu, tiểu tử còn không mau lùi lại. Tuy bị chấn lùi do nội công quá ư là thâm hậu của tả hộ pháp nhưng nhờ đó chàng hiểu rằng giao đấu với lão vô nghiệp chỉ là hạ sách, thượng sách là phải vạch trần bộ mặt giả dối của lão chàng giới định bộ và lớn tiếng cáo giác. Nhị vị tả hữu hộ pháp đừng tin lời gian trá của lão, chính tại hạ mới là người tiếp thọ di lệnh của chân nhân Tổ sư, không tin nhị vị hãy hỏi lão xem, lão có biết gì về thái ất thần công không, xem lão có luyện được nhuyễn giáp xúc cốt công hay không. Dở như không nhận ra chàng lão vô hiệp thản nhiên cười lớn. <cười> xem ra tiểu tử ngươi thật sự muốn tạo phản. Từ việc cải dạng giả thành nữ nhân đến những lời miệt thị bán nhân. Hiện là môn chủ, thủy chung là ngươi muốn cưỡng đoạt đi. Võ học của chân nhân sư tổ, nhị dị tả hữu hộ pháp còn chờ gì nữa mà không xử trí. Bật cười cuồng ngạo, dương hận dội mắng ác đi. <cười> Ta đã qua năm năm khổ luyện di học của tổ sư chân nhân. Tại nơi ngươi đã từng giao đấu và giam cầm thiên niên độc giác xà dương khi có lão vì muốn kiếm đột tâm huyết của người nên mới có chuyện hôm nay. Lão thử phô diễn một chiêu hoàng một thức của Thái Ức thần công xem nào. Nếu lão thật sự là môn chủ Thái Ức môn, <cười> lão không làm được chứ gì? <cười> Đúng lúc đó trong khi Dương Hận chờ đợi phản ứng của Tả Hữu Vị hộ pháp để xem họ ngã về phía bên nào thì từ xa có tiếng người gọi vọng đến. "Nhị lão hộ pháp thế vị, kẻ nào dám mạo nhận môn chủ Thái Ức môn chúng ta?" Một bóng nhân ảnh lảo đến già khi nhân vật đó xuất hiện, Dương Hận nhận ra đó là một nhân vật có diện mạo phương phi, đoan chính với niên kỷ sắp xỉ tứ tuần. Còn đang nghi ngờ vì không hiểu nhân vật mới hiện thân là ai, nhân vật đó chợt bước đến thỳ lễ dời nhị vị lão hộ pháp. Tử điệt là ngũ thế vị, xin bái kiến nhị lão hộ pháp thế vị. Nghe thấy Dương Hận thầm nhận định là nhân vật đứng hàng thứ năm và chiếm giữ tốn vị ở bát phương bát quái. Gia chàng cũng lấy làm kinh ngạc vì xác diện có phần kỳ quặc của lão du hiệp. Như lão đã nhận ra nhân vật ngũ thế vị là ai. Đúng như chàng nghi ngờ, nhân vật ngũ thế vị chợt hướng ánh mắt vào du hiệp già hỏi: "Chẳng như du hiệp lão quên không nhận ra đại niệm gian đại kiệt của gian nam tứ kiệt." Du hiệp lão quên sao lại tình cờ có mặt ở đây vậy? Ngài khi biết Ngũ Thế vị là lão đại của giang nam tứ kiệt, dư hận bần thần không yên, vì chàng càng thêm nông nao khi nghe lão hữu hộ pháp, nửa hỏi nửa nghi ngờ rằng: Nhiệm Thế Huynh xem ra đã biết Túc hạ đây là du hiệp, Túc hạ đây là người đang nắm giữ tính vật bổ môn Thánh kiếm Thái Ức, nhưng lại bị Tiểu Thế Huynh kia cho là mạo nhận. Đến lúc này chàng đánh bạo lên tiếng và nói với Nhiệm Giang Ngũ Thế vị: có thái ức một và cũng là đại kiệt trong giang nam tứ kiệt rằng Niệm Bá Bá tiểu điệt là Dương Hận, tiên phụ là Dương Đạt Minh xin tham kiến đại bá. Toàn thân của Niệm Giang không hiểu sao cũng bị chấn động. Giời dáng dấp và diện mạo của Dương Hận. Người là nam hay nữ? Người vừa gọi tam đại của ta là Dương Đạt Minh là vì vậy? Do không còn y phục nam nhân để thay, Dương Hận lúng túng la tìm lời phân minh. Do có ẩn tình liên quan đến Lão Du Hiệp xảo trá, Tiểu Điệt đành phải đội lớp cải trang, Đại Bá. Tiên phụ thật sự là Dương Đạt Minh, còn dông mẫu là Âu Mỹ Cơ. Cũng đã thảm tử năm năm trước, sự thể thế nào Đại Bá hãy hỏi lại Lão Tạc Giang Du Hiệp. Đưa mắt nhìn qua Du Hiệp, nếu Dương Hận đọc được sự lo sợ ở trong đôi mắt của Lão thì không hiểu sao. Nhiệm Giang lại hiểu khác đi. Nhiệm Giang sau khi hừ một tiếng lạnh lùng, Lên lên tiếng mai bẻ chàn. Không cần biết ngươi có phải là di tử có tội tam ta hay không, cũng thừa biết ngươi là một tên tiểu tử giả hoạn. Ngươi có biết Du Hiệp lão huynh đây cùng với nho hiệp được võ Lâm Sư Tụng là Trung Nguyên Song Hiệp không? Nhưng người nói, nếu Du Hiệp là kẻ gian trá thì trên đời này còn ai là nhân vật nghĩa hiệp nữa? Dương Hận đâm ra quang mang và cố kêu lên biện bạch. Đại bá chớ tin vào bộ mặt giả nhân giả nghĩa của lão. Giá lại thái ức tiểu kiếm là do lão chiếm đoạt của tiểu điệt. Sau khi lão nghiêm trang nạt to ngắt lời nói, "Cầm miệng, cho dù ngươi có là cốt nhục của Tam Đại Dương Đạt Minh, lời ngậm máu phun người này của ngươi chắc chắn khó tránh khỏi sự trừng phạt của ta, là đại quân của tiên phụ ngươi và là đại bá như ngươi vừa gọi càng càng thêm bối rối. Nhưng đó là sự thật. Nếu Đệt Nhi không nhờ nhuyễn giáp xúc cốt công" Thì Diệp Nghi đã chàng chưa nói dứt lời thì niệm Giang lại quát phủ đầu: "Ngươi bảo ngươi am tường công phu Niệm Giáp Súc cốt của Trần Nhân Sư tổ, vậy ngươi thử phô diễn đi, nếu ngươi thực hiện đúng như lời, ta lập tức sẽ tin ngươi." Chàng thoáng chần chừ vì nghi ngại, giả như chàng vì muốn đại bá Niệm Giang tin lời, và phải phô diễn công phu Niệm Giáp Súc cốt, thì khi đó Lúc chàng vô năng lực tự bảo vệ sinh mạng. Nếu lão vô hiệp dở thủ đoạn và hạ sát chàng, ai sẽ là người chịu sức lực cứu nguy cho chàng đây? Chàng có thể nào tin lời vào ai trong nhị lão hộ pháp thế vị và nhiệm gian ngũ thế vị Thái Ứng Môn? Nghĩ đến đây chàng đâm nỗi tiếc vì không để cho tạm thế vị bà bà và châu hoàng mai cùng đồng hành. Có họ chàng có thể mạo hiểm để phô diễn nghiễm giáp sức cốt công Thấy chàng trần trừ, nhiệm gian lại mai mỉa. <cười> người không làm được chứ gì, ngược lại ta có thể chứng minh cho người thấy giữa người và du hiệp, lão huynh là ai là kẻ mạo nhận. Nghe xong dương hận nửa mừng nửa lo chờ xem biện pháp phân biệt chân giả do đại sư bá của chàng nhiệm gian sắp đưa ra. Và chàng thoáng kinh ngạc khi nghe ngay sau đó nhiệm gian kêu lớn, nhị đệ tứ đệ hãy hiện thân đi. Theo lời gọi của Niệm Giang và theo sự hiểu biết của Dương Hành, hai nhân vật vừa xuất hiện chính là Nhị Kiệt và Tứ Kiệt, cùng là đồng hữu huynh đệ giới thân phụ của chàng Dương Đạt Minh. Tuy nhiên chàng đều bị bất ngờ vì Nhị Kiệt lẫn Tứ Kiệt lần được thi lễ với Nhị lão hộ pháp thế vị. Nhị Kiệt lên tiếng: "Tiểu điệt lục thế vị, kim trung nhân sinh tham kiến Nhị lão hộ pháp thế vị." Đức Lực Tứ Kiệt, Tiểu Điệt thất thế vị đoàn kính niên, tham kiến vị lão hộ pháp thế vị. Hướng ánh mắt nghi ngờ dành cho Dương Hận, niệm vàng hỏi hai nhân vật mới hiện thân. "Nhĩ đế và Tứ Đại thử nhìn vị tiểu thế huynh này xem. Y bảo y là di tử cốt nhục của Tam Đại Dương Đạt Minh, nhĩ vị hiền đại liệu có tin không?" Chàng bàn hoàng khi nghe Nhĩ Kiệt và Tứ Kiệt lần lượt đáp. Đúng là Tam đệ có lưu lại một hậu nhân cốt nhục nhưng tuyệt đối không phải tiểu tử này. Đại còn nghe nói 5 năm, năm trước khi Tam muội tức Âu Mỹ cơ thảm tử, cốt nhục của Tam đệ cũng chung số phận. Tên tiểu tử chỉ là kẻ nhận sặn mà thôi. Chưa hết, càng càng bàn quan nhiều hơn khi nghe một lần nữa, Nhiệm Giang hỏi hai nhân vật kia. Nhiệm vị hiền đệ đến đã lâu, vậy Nhiệm vị hiền đệ nghĩ sao khi tiểu tử đời quét Du hiệp lão quân là kẻ gian trá đã mạo xưng là môn chủ Thái Ức môn của chúng ta. Cả hai lại đáp: Tiểu tử, tử quá ngông cuồng, lời nói không đáng để tin. Y đã mạo nhận nên y nghĩ ai cũng mạo nhận. Đại ca còn hỏi đại làm gì? Ngêm mặt lẫn nghiêm giọng, Nghiêm Giang chợi cúi đầu hành lễ trước Du hiệp. Du hiệp lão quân đã có thánh kiếm của bổn môn, sinh nhận một lễ của thuộc hạ Ngũ Thế vị Niệm Giang. Cũng hành động như Niệm Giang, Nhị Kiệt, Lục Thế vị Kim Trung Nhân, rồi đến Tứ Kiệt Thất Thế vị Đoàn Kính Niên cũng hành lễ trước Du Hiệp. Họ đã xem Du Hiệp là môn chủ thái ớt môn. Qua cân bàn hoàng, chàng bất ngờ nảy ra một ý nghĩ. Có là tình cờ không khi cả ba nhân vật còn lại của Giang Nam tứ kiệt đều là hậu nhân truyền đời Ngũ Lục Thất Thế vị Thái Ức Môn. Họ nguyên là đồ đệ của ba nhân vật Thế vị hay sau này vì một lẽ nào đó họ lần lượt bái ba nhân vật Thế vị đã cao niên làm sư phụ. Giơ nghi vấn này, Dương Hận chợt cảm nhận có một sự thông đồng giữa ba nhân vật cùng là Giang Nam tứ kiệt với thân phụ của chàng. Khi họ đồng là phủ nhận chàng là di tử của Dương Đạt Minh, tam đệ và tam huynh của họ. Bằng không, nếu chàng không là cốt nhục của tam kiệt Dương Đạt Minh, tại sao trước khi lão du hiệp đã nói như vậy và lấy đó làm sự căm hận đốn tụ cùng sương tử? Không. Lão du hiệp nhất định không dối gạt về lai lịch và thân thế của bản thân chàng. Khối thường Trước khi hạ sát bất kỳ ai, người xuống tay hạ thủ thường nói tất cả và là nói thật cho kẻ sắp bị họ sát hại. Lão Du hiệp đã nói với chàng như vậy, vào một hoàn cảnh y như vậy. Lão có lợi gì khi phải nói dối với kẻ sắp chết đi chứ? Và nếu lão không nói dối, tất bà nhân vật vừa tự nhận là ngũ lục thất thấy vị đã nói dối. Họ nói dối để che đậy điều gì? Phải chăng cũng như lão Du Hiệp, họ muốn chiếm đoạt di học Thái Ức Trần Nhân? Hoặc giá cái chết bất minh của tiên phụ có liên quan đến họ? Là điều nào hay là cả hai điều này ta phải có hành động gì trong lúc này? Vậy đó, tại Thái Ức cung chỉ là một dãy đá sừng sững và phản lì một cách đáng ngờ, Dương Hận Lâm vào cảnh ngộ cực kỳ khốn khó giữa dòng dây của nhiều nhân vật đều là cao thủ thượng thừa và họ đa phần đều nghi kỵ chàng dù là vô tình hay hữu ý tại Tung Sơn vô rằng đã biết hiện nay trên giang hồ đang có một nữ nhân tên gọi là Dương Nhị Thân vừa có bản lãnh cao cường vừa có lai lịch lẫn công phu kỳ bí rất nhiều có thể chống chọi dây nhang di hải có đến hài giáp tiết công phu tu vi nội lực Nhưng mọi người đều có chung một cảm nghĩ, cãi ở người, sao bận cãi ở mình. Hũng gì mọi người còn chưa biết rõ chủ ý đích thực của nữ nhân xa lạ đó. Nghị đàn đạo trưởng chưởng môn nhân của phái Giả Đàn lần tiếng, vô lượng thọ Phật, vô sau đi nữa bảy lâu nài vân sơn ban, luôn hoành hành bá đạo trên giang hồ, từng lấn lướt và có ý định giơi quần hùng cát võ phái khắp trung nguyên. Việc thảo trừ quân sơn bang là điều cấp bách. Cái sách duy nhất chúng ta hiện nay là đồng tâm hiệp lực đập quân sơn bang vào công địch của Võ Lập. Ngừng lời lại một lúc, Nghị đàn lên tiếng nói tiếp: Đến lúc đó sẽ mình bạch trắng đen, xem nữ nhân kia đứng về phía nào, đó là thiện ý của bần đạo và còn chờ cao kiến của chư vị. Đợi khi Nghị đàn đạo trưởng dứt lời Lâm Tấu Tố chợt mở miệng Như chưởng môn nhân vừa nói, hiện chúng ta có đủ lực đối đầu không? Nếu Như Từ Lập Thiện thật sự đứng vào phe của Vân Sơn Bang, đối địch với các giả phái trùng nguyện. Thế án đại sư trầm sắc mặt, A Di Đà Phật. Theo lão nạp ngay lúc này, Từ Lập Thiện chưa ngã hẳn về Vân Sơn Bang, chỉ cần đại phái thiếu lầm với Dụ Biên Thiện sư chủ trì phát động Việc liên minh các võ phái và gấp rút tiến hành việc tảo trừ quân sơn bang. Lão nạp tin rằng đó là kế nhất tiễn xả sông điu, vừa tiêu trừ kiếp nạn cho võ lâm, vừa lôi kéo từ Lập Thiện về nghẽo chính phái. Gật đầu, Tịnh Pháp đại sư lên tiếng tán thán: "A Di Đà Phật, cổ nhân có cầu, đồng tài dỗ nên tiếng: "Ngài sau hôm nay bận tăng sân cấp tốc, Đây đạt định ý này của chư vị đên tại sư Huynh Phương Trượng Tịnh Dô. Kính mong rằng phương trượng tại phái sớm tọa quang viên mãn để cùng các phái tiến hành việc duy công và trừ khử quân sơn bang. Đến lúc này do viên thiền sư mới lên tiếng: "A Di Đà Phật. Việc đã đượm như thế này chúng ta không nên chậm tịnh pháp." Đền Yêu Phương Trượng đang tọa quan chưa biết lúc nào sẽ viên mãn. Người bất tất phải kinh động đến Phương Trượng, mau phát anh hùng thiếp đến các võ phái. Phần thử danh cứ ghi rõ là do ta vô biên thỉnh hiệu hành sự đi. Nghe thấy Tịnh Pháp gọi qua người cáo lui và đi nhanh khỏi Tịnh phòng, hướng về Nghị đàn đạo trưởng và Lâm thú tu, vô biên thiền sư như sắp đả. Pháp bảo thái cực kiếm của quý phái võ đàn phàm này có lẽ đã cần đến hi vọng chữ môn hãy vì đại cục của võ lâm và thánh cho được cả kiếm lẫn người. Còn Lâm cô nương lệnh song thân vốn đạt hết chân truyền của lệnh tổ, tứ tượng phục ma, vô biên tà cũng mong lần này tứ tượng phục ma có dịp phô diễn hết tài nghệ. Như vậy có thể đi được rồi, bất tất phải chờ tế an. Biết vô biên đại sư có việc cần nói riêng với Tế An, Nghị đàn và lâm tú tú nhanh chóng lui thân. Còn lại Tế An, Vô biên thiền sư khẽ hỏi sao tiếng thở dạy. Ây, Tế An, Về việc của nhò hiệp người nhất định giữ kính trong lòng mãi sau. Tế An đại sư cuối đầu nói, À di đà Phật, Đệ tử biết sao bây giờ, Khi thật sự nhò hiệp từ khắc quan, là do đệ tử hạ thủ. Vô Viên Thiền sư nhắm hờ hai mắt nói: "A Di Đà Phật, Phật Tổ có khuyên phải tránh chuyện hoang hoang tường báo, người giữ kính sự thật đó chẳng phải đi ngược lại lời khuyên của Phật hay sao?" "A Di Đà Phật." Phật lại dạy: "Mọi người phải trả quả cho mỗi hành vi. Muốn đắc đạo lão nạp không thể không nhận lấy kết quả lão nạp đã gieo ra." Nhưng hành vi của nho hiệp là trái đạo võ lâm, y chết đó là quá do y, chứ nào có phải tự người đâu. Dạ, đành là vậy. Nhưng chẳng thà ai khác định tội và hành xử nho hiệp, lão nạp tai tróc nhúng chạm có nói ra vị tất đã có người tin. Vô viên thiền sư dục mở mắt bừng, nhìn ra về phía tế an thật nghiêm khắc. Có tà tin chưa đủ sao tế an? Tế An không lắc đầu cũng không gật đầu. À, đủ với ơi ai đây thiền sư, huống chi nhỏ hiệp cho đến tận lúc chết vẫn được đồng đạo giang hồ kính ngưỡng và xưng tụng là trùng nguyên song hiệp cùng với vô hiệp. Người chấp nhận cái chết dưới tay của Từ Lập Thiện. Tế An gật đầu, đã xem chết là vậy. Nếu cái chết của lão nạp có thể khiến Từ Lập Thiện thay đổi ý niệm Khiến ngã vận tiếp tục phát quy thiện danh của nội tổ hắn là nho hiệp. Cho dù đó là thiện danh giả tạo, ai lão nạp nào ngài phải chết đâu. Thở hắt ra một hơi vô biên thiền sư, nửa hỏi nửa than giảng. A Di Đà Phật, rốt cuộc là vô biên. Đàn độ quá cho người hay chính người đàn thuyết pháp và độ quá cho tà đầy hở. Thế ngàn đại sư lại cúi đầu nói: Ai đi nào Phật, đệ tử nào dám giáo quấn lại thiền sư là người đã khai mở huệ cảm cho đệ tử chư? Người buồn khéo hắc, vô viên thiền sư lên tiếng bảo, cuối cùng ta cũng đã ngộ ra lời Phật dạy, buồn đau độ tái lập địa thành Phật. Một quyết giường tài luồn luồn nhuốm máu người và ngươi, khi đã giác ngộ ắt giải đắc đạo và thành chánh quả hơn là ta. Ngoài bảy mươi năm tụng kinh niệm Phật, Tế An này, ta có ý này mong người chớ có chối tự. Tế An mục mực khiêm cung nói, Mong thiền sư chỉ giáo, Vì có lúc nào Tế An lại chối tự lời của người đã điểm quá cho Tế An đâu. Dô Biên nói thật chậm, So về niên kỷ, người sắp sỉ với ta, So về gió công, người cũng thế. Tế An này, Còn so vậy đức hành và giác ngộ hiện giờ ngươi đã hơn ta. Ta muốn rằng Tế An kinh tâm ngước mắt nhìn vô biên thiền sư. Sao thiền sư lại nói những lời này? Tế An ngắt lời vô biên thiền sư vắng cách. Người đã hứa là không chối từ kia mà. Ta chưa nói hết sao người đã vội cướp lời ta vậy? Tế An lại cúi đầu nhắm mắt. Đệ tử không cần được lòng Mông Thiền sư lượng thứ và tiếp tục điểm hóa cho đệ tử. Dâu Biên thở dài chán nản. Ta còn gì điểm hóa nữa đây, nhất là khi chính ta cũng đang cần người điểm hóa. Tế An. Đệ thực sự không hiểu lòng thành của Dâu Biên huynh sao? Thất kinh, Tế An lại kiều thiền sư. Dâu Biên xua tay ngăn lại, lão huynh nói thật Trước kia đệ điểm quá và giác ngộ đệ, Huynh đủ đẫm lực để nhận hai tiếng đệ tử do đệ tự xưng. Còn bây giờ nếu không phải chính huynh phải là đệ tử của đệ thì hết xa. Đệ hãy xem vô biên này là một vị huynh trưởng cùng là Phật môn đệ tử như đệ vậy, đệ nghĩ sao? Thế an chỉ biết niệm Phật luôn miệng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vô biên cũng niệm Phật thấy sự phù vân đời là không tất cả đều là không không sư phụ không đệ tử huynh cũng vậy mà đệ cũng vậy tất cả có nghĩa gì nếu hoạn vô đều chất chứa những hư không a di đà Phật a di đà Phật Như được thức tỉnh tới an đại sư chào tiếp lời sống là không mà chết cũng là không Sắc pháp này có chết thì cũng trở thành cái cõi hư không. Lời vô biên Phật Huynh dạy chí phải a di đà Phật. Không chút động dung do đang tâm niệm, tất cả đều là không. Vô biên thiền sư buộc miệng nói như lặp lại: Thế an Phật Huynh nói chí phải, sống là chết, tất cả đều không. Đã lâu lắm rồi, vô biên này mới được một lần khai quệ giới A Di Đà Phật. Sau đó cả hai đưa mắt nhìn nhau để cười với nhau những cái cười trí tịnh chí nghĩa của Phật môn đại tử. Có chung một sư phụ tối thượng là Đức Phật Tổ Đại Từ Đại Bi. Sau khi hành lễ mạt nhiên thừa nhận duy nghiệp là môn chủ Thái Ức Môn. Niệm gian Kim Trung Nhân, đoàn kính miên Đều đưa mắt sạ nhìn Dương Hận bằng những tia mắt đầy vẻ nghi kỳ. Phấn khích và diễn biến xảy ra thật thuận lợi, vô hiệp bất ngờ nâng cao thánh. Thái Ức kiếm già nói: "Dương Hận, bản nhân biết ngươi tinh thông võ học bổ môn, nếu ngươi tự xem là môn nhân đệ tử của Thái Ức môn thánh kiếm gầy sao ngươi không mau mau hành lễ bái kiến môn chủ?" Cáng động toàn thân Dương Hận quát: "Lão chỉ là kẻ mau sưng ta" tà không phục lão vẫn đưa cao thánh kiếm vu hiệp lại hỏi một lần nữa bán nhân hỏi người có chịu thuần phục thánh kiếm tổ truyền đang được bán nhân chấp giữ hay không dương hận cảm nhận mu độ của lão vu hiệp đang vụ tràn vào tình thế thập phần bất lợi nếu chàng một lần nữa tỏ ý bất phục đang lúc chưa biết phải đáp thế nào dương hận thoáng mừng khi nghe có thanh âm của tam thế vị bà bà vọng đến nhanh dỗ Là môn nhân bổ môn, đương nhiên phải thần phục thánh kiếm tổ truyền, nhưng không phải vì thế mà ngươi một kẻ sáo quyết lại tự cho quyền chấp chưởng môn hộ. Tam Thế vị bà bà và châu hoàng mai ngay sau đó liền xuất hiện, và họ xuất hiện dĩ nhiên trong lối đã được cải dạng. Vì thế, Tả hộ pháp thấy vị chợ hỏi, phải chăng đây là tam thế vị của bản môn? Ta đã từng gặp toàn nhiệm gian bất ngờ quát lên. Nhà đầu kia ngươi là ai? Hết một tiểu tử cả gan cải dạng nữ nhân lại đến ngươi, một nha đầu cải nam trang ư? Tầm thấy vị bà bà cười khải nói: "Hãy bỏ lỗi cho dì lão thân đây mắt kém. Bọn ba người các ngươi từ lúc nào mà thay thế ngũ lục thất thế vị nhận là truyền nhân vậy?" Đàn kính niên tỏa vẻ hoàng mang. Lão bà sao lại hỏi câu này? Phàm trác tàn thì măng mọc, ngũ lục thất thế vị đương nhiên phải có người kế tục theo đúng quy điều của bản môn, có gì là không đúng sao? Tam thấy vị bà bà hấp hối ánh mắt và nói: "Vậy mà coi chỗ không đúng như trong lòng ngươi đang lo sợ. 10 năm trước lão thần đã có dịp hội diện cùng ngũ lục thất thế vị" Khi đó niên kỷ của họ chỉ chừng ngủ tuần. Kém xa lão thân, những hai mươi tuổi lận. Theo lý mà nói, dù họ có nhận ba người bọn ngươi làm truyền nhân, thì cũng chưa phải lúc bọn ngươi tự nhận là những môn đồ thế vị. Bọn ngươi hãy mau nói thật, có phải họ đều bị bọn ngươi âm thầm sát hại hay không? Khát dơi kiêm trung nhân và đoàn kính niên. Cứ luồn sai đảo tròng mắt, nhiệm vàng khi khống rồi lại cười cuồng nạo. <cười> Nếu ta không nghĩ phượng giá đây là tam thế vị đồng môn, lời của Tôn gia chắc chắn sẽ tự chuốc hoa vào thân. Tam thế vị bà bà tái sắc mặt. Tâm miệng, lão thần không có hạng đồng môn như ba người bọn ngươi và cũng không chấp nhận một môn chủ như kẻ kia, chỉ là phườn tráo trở. Nhiệm vàng cũng tái sắc Lão chợt lên tiếng hỏi: "Đã thấy thì phương giá nói đi, từ đâu mà phương giá có được thân phận Tam Thế vị vậy?" Tam Thế vị bà bà ứng ngay người đáp giọng dõng dạc: "Đương nhiên là do tổ máu của lão thần cao truyền." Nhiệm Giang lại hỏi: "Khi phương giá tiếp nhận thân phận Tam Thế vị, có ai trong chư vị đồng môn thấy vị mộ kích không?" Lão bà cười khải: "Cần gì phải có người mộ kích." Yây ai tin phương giá đích thực là hậu nhân của Tam Thế vị?" Lão bà hất mặt nói. "Mọi người chắc chắn phải tin, tại sao? Vì mỗi khi có chuyện khẩn cần thông tin, Tả Hữu Nhị Hộ Pháp Thế vị đều thông tin đến chỗ lão thần, và lão thần lập tức đáp ứng để kịp thời quy hồi sơn môn." Đến lúc này Niệm Giang mới tự thưởng một nụ cười và ôn tồn phát thoại. "Bọn ta cũng vậy, ngủ luôn." Ta thấy vị chẳng mài mãn phần xóm, nên phải trao quyền truyền nhân đó cho bọn ta. Khác với phường gia, bọn ta khi tiếp nhận có đồng môn thế vị một cách. Tạm thế vị bà bà cười lạc nói: "Là ai một cách vậy?" Niệm Giang đưa tay chỉ về phía Kim Trung nhân và Đoàn Khánh Nghiên. Lúc ta tiếp nhận có hai vị này, và khi đến lượt họ tiếp nhận thì lại có ta một cách. Tạm thế vị bà bà phẫn nộ. <cười> bọn ngươi là đồng bọn cùng một giọt với nhau, ai tin được bọn ngươi chứ?" Niệm Giang cười nửa miệng. <cười> "Nếu không tin bọn ta, sao Tả Hữu Nhị Hộ Pháp thế vị đã cấp báo tình môn chủ xuất hiện để bọn ta cùng lúc xuất hiện ở đây chứ?" Giứt lời Niệm Giang cười lớn. "Cổ <cười> như phường giá thôi, bọn ta nghiêm nhiên là ngố lộn thất thế vị như phường giá." Mạc Nhiên là tam thế vị. <cười> Cùng hòa nhập vào tràng cười của Niệm Giang từ xa lao đến một tràng cười thứ hai vang lên. <cười> Lời của Ngũ Thế vị quả không sai. Như tại hạ đây đâu cần ai mục kết lúc tiếp nhận thân phận, nhưng tại hạ dĩ nhiên vẫn là Nhất Thế vị Thái Ức Môn. Giữa đường trường lập tức xuất hiện một trang thư sinh thật là tuấn tú và qua khinh thân pháp cùng lời vừa nói của Trang thư sinh. Quả nhiên nào có ai dám nghi ngờ thư sinh này không phải là nhất thấy vị đồng môn. Chưa hết, giọng nói của một nữ nhân đột nhiên cũng vọng đến từ xa. Tiểu nữ ba thấy vị đồng môn chư vị có điều gì nghi ngờ không? Người như ngọc và ngọc cũng là người, một chàng giai nhân có xác diện như bằng hàng nga tái thấy bỗng xuất hiện. Đến lúc này thật lạ, Trang Từ Sinh và Trang Gia Nhân nọ cùng sống giai tiến lại gần nhau và lần lượt thi lễ với mọi người. Đầu tiên là Tả hữu nghị hộ pháp thệ gì? Hàng nho mạc định lập, cùng nội thê khả thấy phương nhất thấy gì, bát thấy gì, xin bái kiến vị vị lão hộ pháp thấy gì. Sở dĩ họ vốn là một đôi phu thê lần được thi lễ giơi Tam ngũ lục thất thế vị bốn người. Sau cùng không hề lưỡng lự, cả hai lại tự tốn tiến đến chỗ của vô nghiệp, cả hai không người thi lễ. Thánh kiếm thượng vị, chúng thuộc hạ xin chim lễ. Họ không gọi lão vô hiệp là môn chủ, phải chăng lập trường của họ cũng như Tam thế vị bà bà. Chàng còn đang nghĩ ngợi, niệm Giang bỗng lên tiếng tái lập lời đã nói. Xem ra bốn môn thế vị gần 10 người ở đây, chỉ còn thiếu hai là nhị và tứ thế vị. Tiểu Tử Dương Hận, nếu người tự chứng thật lời nói của mình bằng cách phô diễn nhuyễn giáp xúc cốt công, bọn ta sẽ tin lời của ngươi. Đoàn kính niên, Kim Trung Nhân và cả lão vô hiệp cùng nói như vậy. Sau một lúc ngẫm nghĩ đến lượt Tả Hữu Nhị hộ pháp thế vị cùng đồng thời Tả Hộ Pháp lên tiếng bảo, "Không sai, Thái Ức cung từ lâu đã bị phong bế, chỉ có người nào luyện được Nghiễn Giáp Súc Cốt Công mới có thể tiến vào và tái khai mở Thái Ức cung, và người nào vào được đương nhiên sẽ là môn chủ Thái Ức môn." Nhìn theo hướng đang nhìn của Tả Hộ Pháp, dừng ngẩn đến lúc này mới phát hiện, một viên đá nhỏ thật nhỏ nằm ở chân vách núi đá sừng sững gia giang biết nếu không có thể luyện được nguyễn giáp xúc cốt công thì đừng mong nghĩ đến việc lọt vào bên trong Thái Ức cùng. Điều này chứng tỏ tất cả đều không qua sự sắp đặt của Thái Ức chân nhân từ 500 năm trước. Tuy nhiên qua sự xuất hiện thêm nữa của đôi phu thê lạ mặt, Mạc Đỉnh Lập và khả thái phu, gia lập trường của họ như thế nào còn chưa rõ. Dương Hận nào dám phô diễn công phu đó khi chỉ có mỗi một tạm thế vị bà bà và cháu hoàng mai là hậu thuẫn cho cha. Đã thấy Mạc Đĩnh Lộc còn nói thật cả quyết. Không đúng quy luật truyền đời của bản môn là thánh kiếm ở tay ai, kẻ đó hết chính phần là môn chủ kế vị. Nếu Dương huynh đại vào được thái ớt cung nhưng không có thánh kiếm, xin lượng thứ Dương huynh đại chưa là môn chủ bổn môn. Ngược lại du hiệp tiền bối dù có thánh kiếm nhưng nếu không vào được thái ớt cung Việc nhận là môn chủ cũng bất thành, mông Tả Hữu nhị vị hộ pháp mình sát du hiệp bỗng lên tiếng: "Biết làm thế nào, nếu chân nhân Tổ sư khi lưu lại vi học đã quên lưu lại công phu diễn giáp xúc cốt công, chẳng lẽ chỉ vì thế mà mãi mãi sau này Thái Ứng Môn phải ẩn thế vĩnh viễn hay sao?" Nhiệm Giang tán thành nói: "Môn chủ nói không sai, bổn môn không thể vì điều này mà mãi mãi bị chìm vào quên lãng." Hồn hồn vì hiện tình Giả Lâm đang bị quân sơn ban tà ác mặt tình thao túng. Bốn môn được thành lập theo tôn chỉ hành hiệp giúp đời, chúng ta phải xuất thế và đây là việc tốt nhất. Tạm theo vị bà bà dục nạn nan, không đúng. Đã 500 năm qua dò khuyết ngôi trưởng môn. Bốn môn vẫn ở thế thì có sao nào? Điều cần thiết duy nhất của chúng ta là phải nhanh chóng xác lập ai là môn chủ. Lão thần đã từng nhìn thấy Dương Thiếu Hiệp đây phô diễn công phu nghiễm giáp xúc cốt công thượng thừa của bổn môn. Lão thần mình chứng rằng chính Dương Thiếu Hiệp mới đúng là môn chủ." Mạc đến lạp cười nhẹ. "Tạm thế vị tiền bối chỉ có một mình, lời chứng của tiền bối là chưa đủ. Khi bằng sinh Dương huynh đại phô diễn lại, đồng thời phải có thanh kiếm tổ truyền trên tay. Dương huynh đại hiểu ý kẻ hàng nho này chứ?" "Hiểu ư?" Làm sao mà Dương Hận hiểu được, Trừ Phi thêm hai nhân vật nữa lại hòa về cùng nhóm với người đang nghi kỵ chàng. Chỉ đội bọn kia bốn người, Nhiệm Giang, Kim Trung Nhân, Đoàn Kính Ninh và lão Du Hiệp cũng đủ làm cho chàng điêu đứng rồi, nói gì thêm họ Giới Tả Hưởng, Nhị vị hộ pháp thế vị kia cũng tỏa ra nghi kỵ. Không nghe chàng đáp, tạm thế vị bà bà bực tức nói: Thiếu hiệp, còn ai dị nữ mà không phô diễn? Đã có lão thần ở đây, sẽ không ai ám hại Thiếu hiệp đâu." Dương Hận hơi dao động. Mạc Đỉnh Lập lúc này cũng lại nói: "Nếu Dương huynh đệ tin chắc vào điều định, thì hãy làm đi, bằng không chớ có dại dột mà nhận rằng là môn chủ bổ mục." Chàng nao núng, vô hiệp nâng cao thành kiến. Chân nhân Tổ sư không lưu lại công phu này, Cứ vậy nên tin lời của bản nhân và đừng lầm giang kế của tên tiểu tử Thạnh Kiếm đã tái hiện bổ môn không diệt vì phải tiếp tục ẩn thế, chúng ta phải tạo dựng quy danh vạn đại cho bổ môn. Vị nào tán thành ý của bản nhân hãy khấu đầu chim lễ thánh kiếm tổ truyền chàng bàn hoàng. Vì không những nhiệm giệm giang kim trung nhân và đoàn kính niên cùng khấu đầu mà đến cả đô phu thai xa lạ kia cũng chiên lại. Lúc đó, Như chẳng đặng đừng, Tả hữu nhị hộ pháp cũng đã khấu đầu chim lại. Thế thế Tam Thế vị bà bà giậm chân thét lên: "Phải rồi, tất cả sao lại hòa về cùng tên Tráo trở Du hiệp?" Du hiệp quát mắt nói: "Thánh kiếm ở đây, sao Tam Thế vị không khấu đầu khước phục?" Chàng lo ngại cùng cực. Tam Thế vị bà bà bất quá Chừng nào thánh kiếm thoát khỏi tai dơ bẩn của ngươi, lão thần mới khuất phục, còn bây giờ thì du hiệp gặp ta. Tam Thế Vị có ý đồ tạo phản, mọi người nghe lệnh, mau bắt lấy Tam Thế Vị và xử theo luật tổ truyền. Quá mức chịu đựng, đến lúc này Dương Hận đành tỏ thái độ, chàng bước nhanh về phía trước, tay thì xẻ về phía Tam Thế Vị bà bà. Miệng nói với du hiệp và bảy nhân vật đồng bọn của lão, hay lắm. Tại hạ cảm thấy hổ thẹn nếu không vì Thái Ức chân nhân để khôi phục lại Thái Ức môn. Tiêu vị chắc chắn sẽ nắm muội lợi hại của Thái Ức kiếm, nếu bất kỳ ai đó có ý đồ hãm hại Tam Thế Vị và Châu Hoàng Mai cô nương. Đã biết kiếm pháp thượng thừa của chàng không đợi chàng bảo, Tam Thế Vị bà bà giơ lấy kiếm cao tận tay cho chàng. Dù hiệp lúc này thoáng lạnh cả người,